Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 868 Vượt qua 868 Vượt qua Tinh khiết văn tử An lai xem bổn trạm vượt Danh thủ cơ đồng bộ Xem thỉnh phỏng vấn Vô để thâm huyên bên trong Đoàn người xâm nhập trong đó Chư vị cường giả đều Là đạo hạnh cao thâm hạng người Một đường xâm nhập Rất nhanh sẽ đến đinh nhạc trước đều không có từng tới chiều sâu Càng đi xuống Trong vực sâu kia luồng khí thế không tên chính là càng mãnh liệt Để cho nhân không khỏi muốn trầm luôn ngủ Nhiệt độ không khí rất thấp Hàn khí tập cốt Chí tôn bá chủ đều là không khỏi sợ run cả người Mỗi vị cường giả đều là vận chuyển bản thân pháp lực Ngăn cản hàn khí Rất nhanh Mấy người thỉnh thoảng đụng phải một ít lạnh giá Lúc này đây Không người nào nguyện ý trì hoãn Lạnh giá mặc dù được Nhưng đối với trí tôn bá chủ mà nói Không phải như vậy phải Cho dù là trí tôn bá chủ mảnh vỡ đại đạo cũng một dạng Nhưng không đến bao lâu Phía dưới một tòa băng sơn xuất hiện ở chư trong mắt người Băng thủ như kiếm Rất mạnh hàn khí để cho nhân diện sắc đều là hơi trắng bịch Tòa băng sơn này rất hùng vĩ Khí thế rất mạnh tản mát ra khí thế càng làm cho nhân khiếp sợ Quanh Dọc theo đường đi bình tĩnh bất tử thiên tôn ra tay rồi Bất tử thần quang sáng lên Hào quang chợt lói Băng sơn phá nát Một mảnh mảnh vỡ đại đảo xuất hiện Đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo Đế nhất thất thanh nói Ánh mắt một chút liền lửa nóng Đồng thời Mặt khác trí tôn cũng là như thế Mà ngay cả đinh nhạt đều là trong lòng nóng lên Đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo Này có thể vô giá kỳ chân A Tuyệt thế hiếm thấy Ngoài ra vô để thâm uyên như vậy độc đáo địa phương Mặt khác nơi nào sẽ có Bất quá rừng ở bất tử thiên tôn trong tay, những người khác cũng là không có mặt khác tâm tư Tùy theo rất nhanh, mọi người lại gặp một tòa băng hà Băng hà phía trên vẫn còn có băng diễm bốc lên Lúc này đây bất tử thiên tôn không có xa tay Đinh nhạc tới gần, quyền đầu đập ra Trực tiếp sinh sôi đập ra băng hà Đắc thủ một hối đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo Khối này mảnh vỡ đại đảo không nhỏ Hai cái to bằng bàn tay Khí tức của đại đảo lưu truyền Để cho đinh nhạc cũng là muốn ngộ đảo Đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo hẳn là không bao nhiêu chứ Tiểu bạc miêu ráng vẻ nóng này chờ sau đó một cái Bất quá không có đợi cho kế tiếp Chứ người bên trong đã có người không chịu được nữa Thái tử đảo nhân sắc mặt trắng bịch Cả người đều phải bị đông cứng Bần đảo Có chút không chịu được nữa Thái tử đảo nhân nói đều Nói không nối liền Không chỉ có kia luồng hàn khí Để cho hắn có chút chịu không nổi Trong vực sâu kia luồng Không hiểu khí thế càng là muốn Cho hắn ngủ say Đinh nhạc nhíu mày Vội vàng thúc dục pháp lực trợ giúp Thái tử đảo nhân một phen Hô lúc này Phía dưới vực sâu xuất hiện một cỗ gió lạnh Như cùng một mảnh gió lúc một dạng để ngang trong vực sâu Chẳng mọi người cước bộ, âm Bất tử thiên tôn ra tay Đại đảo cảnh thần thông khó có thể cân nhắc Để cho kia mảnh gió lúc đều là dừng một chút Thiếu chút nữa tàn ra Mọi người vội vàng nhân cơ hội xuyên qua gió lạnh mang Càng đi xuống Mọi người gặp được nguy hiểm liền không chỉ là hàn khí cùng kia càng ngày càng mãnh liệt khí thí Gió lạnh Hàn mưa Thậm chí còn xuất hiện một món lớn lục trắng trong vực sâu Mặt trên có từng vị hàn băng cử nhân Không có linh trí sống như chính là đang thủ hộ vô đề thân nguyên Bất quá mọi người cũng đều không đơn giản Một vị đại đảo cảnh Tám vị trí tôn bá chủ cộng thêm hai kiện cấp trí tôn hốn đồn linh bảo Mọi người cũng là một đường thẳng đường Bất quá để cho tiểu bạc miêu đám người có chút thất vọng Chính là đại đảo cảnh mảnh vỡ đại đảo chỉ có ba mảnh Cuối cùng một mảnh bị hồng mông quốc chủ cho lấy đi À, thái tử đảo nhân kêu thảm thiết Hắn sắc mặt Hoảng sợ Tùy theo một cố băng hàn đến cực điểm bão táp đánh út lại Thái tử đảo người nhất thời toàn thân bị đông cứng Vô cùng hàn khí vừa nhập trong cơ thể hắn Để cho hắn sinh cơ lập tức bị ma diệt Vẫn lạc một người Đinh nhạ đám người sắc mặt khó coi Này vô để thâm huyên cứ như vậy thôn tính một vị trí tôn bá chủ Khiến người ta run sợ Nhưng đảo hiện tại Vô để thâm huyên vẫn không có suốt cuộc đây như trước nhìn không tới phần cuối. Mà giờ khắc này mọi người cũng không giống như là bị vây trong vực sâu, như là một cái thật lớn thế giới giống như vậy. Mọi người từng thấy Hàn Băng đại lục, Hàn Băng thế giới, đủ loại kỳ quan để cho nhân sợ hãi than, đều là tự nhiên tạo nên. Điều luyện sắc xào nhanh. 3 tháng sau khi Đoàn người đều là mệt mỏi không chịu nổi Mỗi người trên người mang thương ngân Mà lúc này Bất tử thiên tôn cũng là mở miệng Mọi người đã đến vô để thâm nguyên chỗ sâu nhất Rất nhanh một con đường xuất hiện mọi người trước mắt Quang mang rực rỡ bắn tung tói ra Dẫn tới sâu trong tư không Thông thiên chi lộ Mọi người mừng rỡ Dày vò lâu như vậy Rốt cuộc chấm dứt Mọi người bước lên thông thiên chi lộ Nhất thời thở dài nhẹ nhóm một hơi Tùy theo nghỉ ngơi ba ngày Mọi người bắt đầu ra đi Thông thiên chi lộ rất thần kỳ Dưới chân là một mảnh hào quang ấm ánh lát thành một con đường Con đường phía trước dài nặng nắng Dấm nát dưới chân có chút đung đung đưa đưa Không phải rất ổn meo meo Phía trước nhân phòng chừng đều muốn nhanh đến phần cuối Chúng ta đi mau vượt qua bọn họ Tiểu bạc mèo kêu nói Mọi người cũng là nóng vội Phải mau đổi tiến về phía trước nhân tài đi Bọn họ lạc hậu nhiều lắm Nhưng không đến bao lâu Đằng trước Một mảnh mảnh vỡ đại đảo phiêu đi Hồng mông quốc chủ biến sắc Mọi người nhận ra Đây là thiên quốc chủ hơi thở Một vị trí tôn bá chủ vẫn là ở tại trên đường Khối này mảnh vỡ đại đảo phía trên như trước xính nhẹ nhẹ máu tươi Khiến người ta run sợ Thông thiên chi lộ bên trên nguy hiểm nhất vẫn là người trong đồng đảo A Hồng mông quốc chủ than nhẹ Tùy theo không lâu Đinh nhạc đám người liền tiến nhập chân chính thông thiên chi lộ Hồng mông quốc chủ rất quen thuộc mặt sau tình huống Mang mọi người đi tới Tránh né một ít hung hiểm Thông thiên tri lộ không là cái gì hoạn lộ thanh thang Mang thật lớn hung hiểm Trên đường này Có để cho đại đảo cảnh đều là sẽ ngã xuống hung hiểm Trước hồng mông quốc chủ đang nói bàn cổ đại đảo tôn cùng thần tôn Bị thanh thiên thiết kế vây ở một chỗ hiểm địa phía trên Thông thiên tri lộ càng đi về phía trước lại càng là rộng lớn Đến mặt sau, đã dùng nhìn không ra là một con đường Quang mang rực rỡ trải ra địa Tư không vô tận ở bốn phía chấn động Trên con đường này, diễn hóa ra mọi chỗ chân thật cảnh tượng Cao sơn lưu thủy, đại địa thương hải Trải ra ở trên đường Những thứ này diễn hóa ra đủ loại cảnh tượng bên trong đều ẩm chứa từng cách từng cách sát khí Bất quá cũng may hồng mông quốc chủ rất quen thuộc phía trước đoạn đường này soạt Một vệt ánh sáng kiếm hiện ra Đinh nhạc thân thể lập tức lướt ngang Nhưng vẫn là bị xuyên thủng xong xuôi cánh tay Trong cơ thể hắn đại đảo đều là chấn chuyển động Cũng bị chém nát sống như vậy Đinh nhạc không khỏi hộp máu Đường có biến hóa chúng ta phải cẩn thận rồi Hồng Mông quốc chủ sắc mặt trầm xuống, nói: Bất Tử Thiên Tôn sắc mặt cũng rất trầm ngưng, cho dù là hắn, vừa rồi cũng là thiếu chút nữa nói: Gian Nan tiêu sái, 3 năm sau, đinh nhạt mấy người mới đi tới ngày xưa Hồng Mông quốc chủ đi qua trước nhất chỗ. Đại đạo Tôn liền ở tiền phương cách đó không xa. Hồng Mông quốc chủ nói: Đằng trước, một vùng núi lửa xuất hiện, Hỏa vân ác thiên Bên trong lộ ra khí thế làm người ta kinh ngạc Đinh nhạc thấy được vết máu Đó là thanh ngư đại tôn máu tươi Thanh thiên Đinh nhạc âm thầm cắn răng Ánh mắt lộ ra hàn quang Bản tôn đi xem Bất tử thiên tôn ánh mắt quét qua Bước chân vào trong đó Đinh nhạc không do dự Cũng là đi vào theo Sơ một, một năm nhị nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh